các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tơ một vài máy ngói lợp. Đắc thế muốn dần nơi có chợ buôn bán đồ ăn thức uống, vậy trong của Mi phải cất công chạy ngang qua cánh đồng rộng mênh mông. Đằng xa xa nơi nằm tuốt trong cánh đồng là một rặng tre ngà, vi vu dàn ngang đứng trước gió. Quang cảnh nơi đây khi đêm về, người ta nói nó ảm đạm và heo hút bóng người tới lạ. Mi còn nhớ tới, trước đó bất cẩn hai vợ chồng có thai ngoài ý muốn, và phải quyết định phá nó đi khi canh nghèo vẫn còn đeo bám họ. Sau sự cố ấy, vì mặc cảm tội lỗi, cho nên cô không bao giờ dám vô ý, vô tứ để dính thai trong quan hệ vợ chồng nữa. Một thời gian sau, vợ chồng của cô, mỗi người một công một việc, chồng làm công việc quét dọn đường của chồng, vợ làm công nhân may của công ty vợ. Cuộc sống lúc đó vẫn còn đơn sơ, nhưng không hề có bất kỳ một lo âu nào cho lắm. Tiền lương hai vợ chồng làm ra mỗi tháng, chi tiêu hàng tháng xong, cất dành vẫn còn dư giả ra được một khoản kha khá. Khoản tiền đó sau này được vợ chồng Mi gửi đều đều ra ngoài Bắc cho bên nội, bên ngoại mượn mỗi người một ít. Số tiền gửi về quê tích lũy đó, vợ chồng Mi dự tính sau này khi họ cảm thấy không còn thích hợp với cuộc sống ở trong đây nữa, vợ chồng họ sẽ về quê hai bên nội ngoại lấy số tiền đó lại rồi mua vườn, mua ruộng ở ngoài đó để sống một cuộc sống yên bình và thơ thản. Riêng phía nội ngoại của hai vợ chồng Mi ngoài Bắc thì cứ nghĩ vợ chồng con cái của họ và tận trong Nam để lo làm ăn xa, chắc cuộc sống trong đó khấm khá dữ lắm. Mấy tháng nào tiền cũng đều đều gửi về cho hai bên họ hàng nội ngoại mượn nhiều như vậy, họ đâu biết rằng tất cả số tiền mà vợ chồng Mi gửi là toàn bộ số vốn mà hai vợ chồng họ cất công bao nhiêu năm qua ở trong Nam không hề dám tiêu pha xa xỉ, thậm chí vợ chồng Mi còn không dám chuyển khỏi căn nhà xuống cấp xa khu đô thị của họ trong mấy năm qua để tiết kiệm thêm một khoản, cũng chỉ bởi căn nhà này có giá chợ thề rất rẻ, rẻ hơn giá một số căn nhà cho thuê khác đến 4-5 lần. Cuối năm trước, trà hiểu như thế nào mà vợ chồng của Mi rõ ràng là chưa muốn có em bé nên vẫn dùng cái biện pháp tránh thai đều đặn. Không ngờ tháng ấy họ vẫn dính bầu. Khi cái thai lớn tới tháng thứ 3 ngén dữ quá, Mi dùng que thử thai mới phát hiện ra que thử thai của cô hiện ra hai vạch. Mi liền gọi báo cho chồng. Chồng của Mi về tận gần một lúc cũng quyết định xong. "Giờ mình giữ lại đi em, chứ phá thì chúng ta đã phá lần trước. Dù sao ruột gan của anh cũng quá sót xa rồi. Không có tiền thì nhịn thịt, nhịn ăn cá cơm với mắm muối cũng được, không nên phá tiếp." Tôi lo là. Mi lúc đó, ánh mắt của cô vô cùng mừng rỡ và tán thành ý kiến của chồng. Vậy giờ em quyết định giữ nó lại, nhưng có điều, vốn liếng từ trước tới nay, vậy chồng của mình đã gửi về quê cho hai bên nội ngoại họ mượn sẵn, giữ giùm chúng ta. Giờ nếu mà sinh con ra, chắc chắn em lại phải nghỉ làm tháng thứ 7. Vậy thì tất cả tiền nong lo cho con sau này, anh sẽ là người một mình gánh vác. Liệu anh có xem như thế thì có ổn hay không? "Dẹp cổ Tuấn, chồng Mi chắc nịch. Ổn. Giờ dù không ổn thì chúng ta cũng phải cố cho nó ổn chứ sao?" Mi nhìn chồng, ánh mắt của cô có nhiều nỗi băn khoăn về tương lai đến lạ, nhưng quyết định ở chồng thì cô luôn luôn tôn trọng và lắng nghe. Thời gian thấm thoát trôi qua, Mi mang thai cũng đã tới tháng thứ 9, theo dự tính chỉ còn ngày 10 nữa thì là cục quẩy sẽ ra đời. Nhưng trời ngày hôm nay thì vẫn cứ mưa tầm tã. Giọt gần mi thấy cồn cào tới lạ, phần lo cho tình hình bụng dạ, phần lo cho công việc ngoài đường, ngoài giá lúc này của chồng mình liệu có ổn lắm hay không. Bất chợt, một luồng gió mang tới cái sự hơi hám của sự lạnh lẽo, theo từng cái giọt mưa rơi lất phất bên ngoài, phả ngay vào bên trong nơi mi đang mệt mỏi ngồi ở đó. Tiếng cánh cửa sổ bên hiên nhà cứ liên tục đẩy ra đẩy vào, mi giật nảy mình chỉ nền đã thoáng thốt, cô đưa ánh mắt đầy kinh hãi của mình nhìn quan sát thật kỹ chiếc cửa sổ ấy. Bảy Mi nhớ không nhầm, thì lúc chiều khi gió to bắt đầu nổi lên, sấm chớp đi động, cánh cửa tấy tấp ở phía trên bầu trời làm Mi đã cố gắng hì hục từng bước ra nơi cửa sổ và lật nhẹ đóng nó thật kỹ rồi cơ mà. Sau này bỗng dưng chiếc cửa sổ đó lại bị bong chốt ra lúc nào mà không hay như vậy chứ. Đầu đấy tiếp tục bên tai của Mi nghe vang vang tiếng quả kêu inh ỏi. Bất chợt, luồng sấm rền vang trên bầu trời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net